video truyện kiếm hiệp chương vũ mớn chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 77 nhất chương đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc diễn và đọc chương vũ. Đồ Lôi mắt chú ý về lỗ công hành rồi cười nói: "Ngươi cũng biết sợ chết nữa sao? Yên tâm đi, chưởng lực của ta dùng rất vừa phải không làm ngươi chết được đâu." Lỗ công hành đối mắt tràn đầy lửa căm hờn nói: <cười> "Lỗ mộ nếu không chết thầy sẽ có ngài giữa cái nhục ngài hôm nay." Đầu lôi cười ha hả nói, <cười> "Thân thủ như ngươi mà cũng dám tự xưng là thân thủ báo ứng lỗ công hành hay sao?" Rồi chàng cất tiếng nói to, "Các vị có thể sao mặc được rồi." Tức thì từ trên những cành cây rậm rạp có nhiều bóng người nhảy xuống. Vị trưởng môn cũng phải thiếu lầm trông thấy số người này gồm có anh em của thần Châu song sát, Át Di Lạc trúc Tây, tiên trung tam số, Châu Nhân Tí Lão không khỏi thầm kinh ngải, trong lòng vừa yên được một chút thì lại nổi phong ba, chỉ e đuổi cả cửa trước thì sói lại vào cửa sau. Đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Đầu lối nhìn thấy thế thì không khỏi buồn cười chạn nói: "Sinh trưởng môn chớ lo, bọn tại hạ tuyệt đối không có ý làm hại quý phái đâu." Bọn tại hạ tuy có người có gương mặt không ác, so với những người tự cho là cao siêu chính phái thì lại đứng đắng hơn rất nhiều. Vị trưởng môn phái thiếu lâm nghèo qua khuôn mặt già nua bỗng đỏ bừng rồi nói: "Lão tăng tuyệt không có ý đó, các vị ân nhân đến cứu nguy cho vãn tự, toàn bộ tăng chúng của thiếu lâm tự quyết không quên ơn." Đầu Lôi mỉm cười quay lại nói với Tàng Hứng Lực: "Tàng lão sư, phiền lão sư nhọc lòng." Tàng Hứng Lực cười cười, tài mớp nát viên thuốc quá dung quan, rồi bước đến trước mặt của Lỗ Công Hành. thò tay xoa xoa khắp khuôn mặt của hắn. Đầu Lôi mỉm cười nói: "Nếu tại hạ không lầm thì ngươi chính là Lệ Sơn lão yêu." Quả nhiên gương mặt thật kẻ giả mạo đã từ từ hiện ra, chính là Lệ Sơn lão yêu. Đầu Lôi đưa mắt nhìn lão cất tiếng than dài: <cười> "Á, tất hạ cũng là một bậc cao thủ trên giang hồ, là tông sư của một môn phái, vậy tại sao lại cam tâm hạ mình đi làm tay sai cho đạo nhân hải gì?" Đầu mắt của Lệ Sơn lão yêu chiếu ngời lửa căm hờn giận dữ nói: "Chỉ khéo nói ba lớp thôi, ta đi làm tai sai cho Đào Như Hải lúc nào?" Đầu Lôi nói: "Các hạ đến giờ phút này vẫn chưa biết Đào Như Hải chính là Âu Dương Tiền sao?" Lệ Sơn lão yêu cười khẩy nói: "Ta không tin đâu." Đầu Lôi thở dài nói: "Các hạ sẽ phải tin thôi. Các hạ vì bị uy hiếp nên mới làm điều này, cũng không đến nỗi phải đáng chết." Lệ Sơn Lão Yêu giận dữ nói Ta chịu sự sai khiến lúc nào đây Đồ Lôi cười to nói Thấy ông giả mạo lỗ công hành làm gì Lệ Sơn Lão Yêu cười nhạt nói Việc ấy chỉ có thể trách lỗ công hành Hành động lúc nào cũng cứng rắn theo ý riêng của mình Trời người đều ghét Ta thức giả mạo để chồng chất thêm tội trạng cho hắn Thì ta làm đó Có gì mà không được Đồ Lôi thở dại nói Ông che giấu tội trạng cho đào Như Hải thì có lợi gì cho ông chứ? Mỗi ngày đến 2 giờ giờ tí và giờ ngọ thì ông đều phải dùng thuốc độc tại sao vậy? Lại sơn lão yêu thở dài không nói gì. Vị trưởng môn có phải thiếu lầm bước tới một bước chấp tài mấy. Đồ thí chủ đại nạn đã qua rồi, vậy xin các thí chủ hãy cùng bước vào thiên đường ngồi nói chuyện Kiến còn lại để cho môn hạ có tự tự giải quyết là được rồi." Đầu Lôi lắc đầu nói. "Bảo là đại nạn đã qua thì còn hơi sớm đâu. Quý phái đã giữ được địa vị đứng đầu trong chính môn phái lớn, nhân tài thật đông, môn hạ vô số. Vì thế đào nguyên hải phải phái ba bốn tấp cao thủ đến tấn công, cuối cùng hắn sẽ ra mặt nữa. Bọn người vừa rồi đi tiên phong, số người còn lại cũng sẽ đến ngay." Vị trưởng môn cổ phái Thiếu Lâm vẻ kinh ngãi trên gương mặt rồi nói: "Được đồ thí chủ giải bài cho biết, thật là ơn to vô cùng, không biết tốt sao có họ những ai vậy?" Đầu Lôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Theo như tại hạ được biết thì tốt thứ hai gồm có Vô Tình Tú Sĩ, Nam Quan Tâm Hung và bọn thủ hạ." Vị trưởng môn phái Thiếu Lâm lấy làm lạ rồi nói: Lão tăng có nghe nói đến Nam hoàng Ngũ hùng, chứ chưa hề nghe nói đến Nam hoàng Tam hùng, lại có bọn yêu tà khác ư? Đồ Lôi lên tiếng nói. Hai trong số đó là Tả Phi Long và Diên Tông Nam đã bị giết chết trong cuộc giao sát trên Thiên Bình Sơn. Bây giờ chỉ còn lại có Tam hùng mà thôi. Di chứng môn của Thiếu Lâm gật đầu nói: "Ồ, ra là vậy." Đồ Lôi lại lên tiếng nói: Tốt thứ ba gồm có thiết chỉ thư sinh Huỳnh Băng lão mỹ cùng sư thúc là Hàn Phách lão nhân. Cuối cùng Đào Nhân Hải neo thấy vẫn chưa xong thì mới xuất hiện. Hiện nay quý phái đang ở trong tình trạng nguy hiểm vô cùng. Thần ý của Tại hạ thì chuẩn môn nên ra lệnh cho thuộc hạ ai giữ phân vị nấy, không được ra tay liều lĩnh. Số người của Tại hạ sẽ ra tay đón phó. Nếu không thắng được thì sẽ tìm kế khác. Ngay trong lúc đó có một tiếng hú vọng tới, Đồ Lôi giổi dặn nói: "Ta nên hành sự thôi." Di trưởng môn phái Thiếu Lâm biết lời nói của Đồ Lôi không qua, nên lập tức ra lệnh cho thuộc hạ ẩn mình ngay. Nhấn cơ sau khi chấp tay thi lễ với Đồ Lôi, mấy mang lại sơn lão yêu ẩn mình đi. Di trưởng môn cũng phái Thiếu Lâm lần tiếng nói: "Xin hãy thượng trọng lão tăng tạm thời cáo lui." Nhất lời lão nhanh nhẹn ẩn vào rừng cổ thụ rậm rạp. Thần trong song sát và mọi người cũng ẩn kín, đầu lôi đưa mắt về hướng vừa có tiếng hú, rồi cũng cất lên một tiếng hú dài. Chỉ trong chốc lát là đã có thấy mười mấy bóng người ùng ùng từ xa lướt tới, chính là bọn vô tận tú sĩ, nam hoàng tàm hung và bọn thuộc hạ. Cả bọn yêu tà vừa tới thì đã thấy đồng bọn nằm la liệt trên mặt đất. mà chẳng biết lại sơn lão yêu đã đi đâu. Tên nào tên nấy cùng biến sắc ngơ ngác nhìn nhau. Đôi mắt âm u của Vô Tần tu sĩ nhìn Đồ Lôi trầm chạp, lão biết chàng không phải là môn hạ Thiếu Lâm nên gằn giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Đồ Lôi cười nhạt nói: "Thất xảo phất là Thoa Đồ Lôi." Vô Tần tu sĩ cất giọng lạnh lùng nói: "Lão phù cũng có nghe tên Tồn Giá rồi." Nói từ đây lão chỉ tai về phía lũ yêu tà che mặt Đang nằm la liệt trên mặt đất rồi hỏi tiếp Việc này chắc tồn giá có biết chứ Đồ lôi nói Dĩ nhiên là biết Bọn chúng thất kính với ta Nên không thể tha thứ Dù tình tú sĩ nghe nói chợt rụng mình Nhưng chợt nghĩ ra điều gì lão nói tiếp Chưa chắc đã thế Tồn giá màu nói ra Chủ môn của thiếu lâm tự Và lệ sơn sơn chủ hiện giờ ở đâu Bằng không thì Đầu Lôi cười nhạt ngắc lời: "Ai là lễ sơn sơn chủ? Ta chỉ thấy có một kẻ giả mạo thần thủ báo ứng lỗ công hành và đã bị giết chết rồi mà thôi." Tát qua thượng thiếu lâm đang tụng kinh cho vong hồn gã trong đại điện kia. Lũ Diệu Tàng nghe qua không khỏi kinh hoàng, vô tình tú sĩ lên tiếng nói: "Để lão phu đi xem thử, rồi sai dịch thân người chuẩn bị lước đi." Bỗng Đầu Lôi quát to lên: "Chậm đã!" Phập mộng thành tĩnh, ai cho phép lũ yêu tà các ngươi tùy tiện, mào bó tà chịu trói hết thì ta tha chết cho. Lão nhị trong Nam Quan Tâm Hung là Minh phủ Diêm quân Khai dục, hết sức là tức giận, tuốt thanh trường kiếm ra quát lớn, "Khá khiên trò ngươi tự tìm lấy cái chết cùng với kiến quái." Tài phải của lão tà nhắm thiên phủ nguyệt của đồ lôi mà đâm tới, đồng thời tay trái cũng ném ra một nắm thôi hồn kim sa. một loại ám khí to cỡ hạt gạo, có hình tam giác rất cứng rắn và cực độc, nhờ đó mà lão thành danh trên giang hồ. Ngờ đâu nắm thôi hồn kim sa bay được nửa chừng thì bóng tan biến mất dạng, chẳng mấy tầm hơi nữa. Đầu lối hư một tiếng rồi nói: "Ngươi có ngoại hiệu là Minh phủ Diêm quân, vậy sống trên dương thế này cũng chỉ là vô dụng, để ta cho ngươi xuống dưới." Nói dứt lời chàng đã giương tay chộp thẳng vào thanh kiếm đang phóng tới. Rồi xoay ngược lại đâm về phía Kha Dục. Trong lúc Kha Dục vừa tú kiếm tấn công, đồ lôi thì vô tình tú sĩ và bọn lâu la cũng tràn vào đại điện, ở bên ngoài chỉ còn đồ lôi và Nam Quan Tâm hung. Nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên, Kha Dục đã ngã người ra sau, mũi kiếm của chính mình ghim vào ngực của hắn. Mặt hắn trợn trừng, tự như không tin rằng mình chết bởi thanh kiếm của mình. Địa xác từng trùng chấn kèm. thấy Khai dược chết thảm thì tức giận hét to một tiếng, dùng ngọn chiêu hồn phán đánh ra. Đồ lôi cười gằn né người lách tránh chiêu hồn phán của Trung Tấn Cang, rồi trong khi đối phương còn chưa kịp biến chiêu, cánh tay trái đã giáng thẳng vào ngực y một chưởng cực mạnh. Chàng ra tay cực nhanh, nghe bộp một tiếng, Trung Chấn Cang đã gãy xương ngực, tâm mạch đứt đoạn chết ngay. Mây Dương xà nữ thôi nhân nhân không còn quan tâm đến tình hình tình nghĩa gì nữa. Thầy xoay lưng bỏ chạy thật nhanh, đồ lôi cũng không thèm đuổi, chàng quay lưng lại, chạy về hướng của đại hùng bảo điện. Trước cửa đại điện là một cuộc chiến không cần xích, giữa bọn người có vô tình tú sĩ với nhóm người thần châu song sát và thiếu lâm tử. Bọn yêu tà không chống nổi nên bị đánh trọng thương gần hết. Chỉ có vô tình tú sĩ vẫn còn dùng giấy chống cả quyết liệt mà thôi. Lão biết mình sắp nguy nên không ham đánh Bất ngờ nhảy thật nhanh về phía sau xoay lưng lướt nhanh đi. Giữa lúc đó bất ngờ đồ lôi từ phía sau một góc cổ thụ bước ra giáng một đòn quyết liệt. Bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, nội lực lại kém hơn đối phương nên vô tình tú sĩ học một tiếng, không chống đòn rồi ngã ra. Đồ lôi không chậm trễ vào ngay vô tình tú sĩ cho vị trưởng môn thiếu lâm phái vừa chạy tới và nói: "Sáu người hàng phách lão nhân sẽ đến nơi ngay bây giờ." Giấu mồm sinh hải canh giữ tên này, rồi chàng nhanh nhẹn xoay lùng lước đi. Trăng soi dặn dạc, cả ngọn thiếu thất phong, bóng trăng loang lổ, làm cho cả mặt đất như được phủ một lớp gấm qua. Khắp nơi gió thổi thông reo rì rào, cảnh vật trở thành tĩnh mịch vô cùng. Bỗng to những tiếng hú cứ nối tiếp nhau từ xa vọng đến, rồi bay lăng lăng trên nền trời vàng vợi cả núi đồi. Sẽ tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Dưới bóng trăng lạnh lẽo, tại chân ngọn Thiếu Thất Phẩm, bỗng xuất hiện ba bóng đen nhỏ như hạt đậu, nhanh nhẹn lướt tới núi. Chính là Thiếp Chỉ Thư Sinh, Huệng Băng Lão Mỹ và Hàng Phách Lão Nhân. Thiếp Chỉ Thư Sinh cao đồi long mài và nói: "Chỉ e rằng mọi chuyện đêm nay sẽ gặp rắc rối. Việc xảy ra đêm trước tại Hoa Sườn chắc chắn không thể loan truyền nhanh đến đây kịp." để khiến phải thiếu lầm biết mà đệ phổng. Vì vậy chỉ có thể là có sơ suất ở huyện thành Đăng Phong làm cho Thiếu Long phái đệ phổng kiếp thời. Huyền Băng lão mỹ nói. Nhưng nếu chúng ta không tạo ra cái cớ là môn hạ Thiếu Lâm vàng vàng giết người thì làm sao tránh khỏi giang hồ dị nghị hết? Thế Chỉ Thư Sảnh nói. Nhưng chúng ta đã cất tiếng hú dài để làm ra ám hiệu với số người đi trước mà vẫn không nghe hồi âm. Nếu tiểu đệ đoán không lầm Thì tất cả những người đi trước đều đã gặp rủi ro rồi Quyền bang lão Mỹ nghe qua không khỏi biến sắc Lão nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói Theo ta thì không đến đổi như vậy đâu Tùy võ công của thiếu lâm cao cường Nhưng quyết không thể đánh thảm bại Những người đi trước được Hơn nữa bọn họ đã phụ mệnh dùng thuốc mề trước Rồi mới tấn công kia mà Thiết chỉ tư xin lộ vẻ ngơ nhật rồi Nếu như vậy chẳng lẽ bọn họ đã thành công và rút đi em ái rồi ư? Lũ yêu tà không ngờ được rằng Đào Gia Kỳ đã tìm hiểu được mưu gian của chúng, rồi sai ác di lạc trút tay cùng hai tăng nhân trà trộn vào Thiếu Lâm tự, dùng giải dược phá tan âm mưu sử dụng thuốc mê. Vì thế cho nên âm mưu của chúng mới phải chịu thất bại như vậy. Hàn Phách lão nhân cất giọng lạnh lùng nói. Nói nhiều vô ích. chี้ bằng lên thẳng trên đố côi chuyên gì đã xảy ra. Thiếu Lâm tự có phải hàng rồng khổ quyệt đâu mà chúng ta phải sợ sệt vậy? Thiệt Chỉ Thư Sinh cười nhạt nói. Tiền bối chớ nên liều lĩnh mà hối hận không kịp đâu. Hàn Phát lão nhân gằn giọng nói. Bình sinh lão phu hành sự chưa bao giờ hối hận đâu. Bỗng ngày lúc đó có một giọng cười âm u lạnh lùng vọng đến. Lời nói của Thiệt Chỉ Thư Sinh thế mà đúng đó. Nếu làm tự chẳng khác nào hang rồng hổ huyệt, nếu sông càng vào thì hối hận cũng không kịp đâu." Hàn Thức lão nhân tức giận, nhắm hướng có tiếng nói giọng đến cồng mạnh ra một chữ: "A mầm." Bà gốc cổ thụ bị chưởng lực của lão đánh gãy ngang, bụi cát văng mù mình. Nhưng tiếng cười âm môi ấy dường như vẫn không hề hấn gì, lại vọng đến rằng: "Tức giận lên cây cối đâu có lợi ích gì." Thật chẳng thấy ai trên đời ngu ngốc u mê không chịu nhìn ra lẽ phải như ông. Hàng phách lão nhân bị chửi thẳng vào mặt thì tức giận đến râu tóc dựng đứng luôn. Lão còn đang chưa biết làm sao thì trong đám bụi mịt mờ đã xuất hiện một bóng gã đàn ông đứng tuổi, dáng điệu oai phong, trên lưng có giác bảy loại ám khí. Thiếp chỉ tự thân lên tiếng nói: "Các hạ là ai?" Người đàn ông đứng tuổi mỉm cười nói: "Tại hạ là Đồ Lôi." Còn các hạ phải chăng là Thiếp Chỉ Thư Sinh Lữ Khâu Mộ Bình Đại Hiệp nổi tiếng trên giang hồ? Thiếp Chỉ Thư Sinh lên tiếng nói, hai chữ Đại Hiệp thật tình không có dám nhận, chẳng hai đồ lão sư có phải là người quen thân với Thiếu Lâm Tự hay không? Đồ Lôi cười nhạt nói, "Giọ Lâm tuy chia ra nhiều môn phái nhưng nguồn gốc thì chỉ là một." Chẳng hai câu hỏi của Lữ Khâu lão sư là có ý đồ gì? Nhưng Tại hạ là người có quen biết sâu xa với thần thủ báo ứng lỗ công hành đây. Ba gã ma đầu nghe thế không khỏi kinh ngạc đến biến sắc. Thiết Chỉ thư sinh rùng mình hai lượt rồi nói: "Là mối quan hệ thế nào hết?" Đầu lôi ung dung nói: "Vấn đề ấy không nói ra thì dương cổ như mắt xương gà vậy. Thật ra, người chính là ân sư của Tại hạ đó." Ba ma đầu giật nảy mình, nguyên bản lão mỹ gằn giọng quát: Người này không thể tha được tấn công mau đi." Nói đoạn lão dùng chưởng lên công mạnh về hướng đồ lối. Hàn Phách lão nhân và Thiếp Chỉ thư sinh cũng nhanh như chớp lao vào hợp công. Bà gã ma đầu cùng hợp công, nên sức mạnh đâu phải là tầm thường. Tịnh phong giấy động ào ào, cây cối gãy đổ, cát bụi mù mịt. Đồ lôi cười ha hả rồi nhanh nhẹn lướt tới, sau đó mớp hút tròng đám cát bụi mù mù. Ba gã ma đầu cảm thấy kinh lực đánh ra chỉ vào khoảng không Mà đồ lôi thì đã mất dạng rồi Bọn họ không khỏi giật mình ngơ ngát Hàng phách lão nhân sắc mặt xanh như chạm cất giọng nói Thằng nhái vừa rồi chỉ mau nhận đệ tử của lỗ công hành mà thôi Lão phù nhất quyết xong lên thiếu lầm tự xem chuyện gì đã xảy ra ở trên đó Rồi cả ba kẻ trước người sao lướt nhanh lên đỉnh núi Khi cả ba vừa qua dòng tường ngoài y đã đứng và thấy vô số xác chết của lũ yêu tà che mặt trên mặt đất. Thiệt Chỉ Thư Sinh liếc mắt nhìn rồi sắc mặt cũng biến đổi. Dụ vàng cố xuống gỡ khăn che mặt của một xác chết ra thì nhận ra kẻ đó là ai, y bụt miệng kêu lên một tiếng kinh hãi. Huyền Băng lão mỹ thấy thấy thì biết có chuyện không hay, gọi lên tiếng nói: "Ai vậy?" Thiệt Chỉ Thư Sinh cất tiếng than dài rồi nói: chính là một trong Lệ Sơn thất tùng giả, sắc mặt của Uyên Bang lão mị lộ nét kinh hoàng và nói: "Nếu thế thì e rằng Lệ Sơn sơn chủ đã lạnh ít giữ nhiều rồi. Chúng ta mau rút lui thôi, khi nào tìm hiểu ra sự thật sẽ tìm cách đối phó sau." Hàn Bang lão nhân bỗng lên tiếng nói: "Trở về gặp Âu Dương Tuyền thì chúng ta ăn nói sao đây hả?" Thiết Chỉ thư sinh và Uyên Bang lão mị nghe thế thì lập tức buồn bã ra mặt. Hàng phách lão nhân lúc này nói tiếp: "Bọn ta đều là anh hùng một đời, vậy mà bây giờ chẳng khát gì ân khuyến, <cười> đáng lý ra nên chết quách đi cho đỡ nhục. Nhưng ta nghĩ kỹ rồi, vết như thế ở trong lòng còn ấm ức dữ lắm, như vậy đành phải kéo dài kiếp sống tàn đến ngày hôm nay." Thiệt Chỉ thư sình nói: "Nếu tiền bối may mắn thoát được sự kềm chế của Âu Dương lão tặc thì tiền bối sẽ làm gì?" Hàng phách lão nhân cười nhạt: <cười> ta sẽ giết chết hết kẻ nào chống đối ta trên cõi đời này." Thế Dĩ Tư sanh sáng bừng đôi mắt già nói, "Vạn bối sẽ theo tiền bối để xây dựng lại cuộc đời anh hùng bá nghiệp còn vỡ dang." Lúc cả bà đang nói chuyện thì tại một góc tối cách đó chừng 10 trượng, Đồ Lôi đang theo dõi cả bà, nghe bọn yêu tà nói chuyện thì chàng không khỏi thở dài, thầm tiếc cho bọn yêu tà đã lún quá sâu, không thể cứu vãn. khi còn có cách diệt trừ bọn chúng để khỏi còn hậu hoạn về sau. Bóng đầu ngay sau lưng cổ chàng có tiếng cười nhạt rất khẽ. Đồ Lôi không khỏi giật mình quay người lại thì nhận ra sau lưng chàng chính là quý thủ thần ông Âu Dương Tuệ. Lão không nói không rằng đưa hai ngón tay điểm trúng vào huyết thần phong của Đồ Lôi. Sau đó đôi mắt của lão quay sang nhìn đăm đăm về phía số người của Thiết Chỉ Từ Sinh, nghiền tài lắng nghe lời đối đáp của họ. Ba gã ma đầu ấy sau khi bàn bạc một lúc thì quyết định lướt mình về phía tàn kinh cát để xem xét số phận của Lệ Sơn lão yêu và vô tình tu sĩ ra sao. Âu Dương Tuyền không ngờ được Đồ Lôi đã luyện được thần công vi hoa tiếp mục, có thể tùy ý giời đổi các quyệt đạo trên người, nên vị trí thần phong nguyệt mà lão vừa điểm vào thực chất chỉ là một nơi trống không. Đồ Lôi vẫn không bị sao. Nhưng chàng vẫn im liệm giả như là bị điểm trúng nguyệt vậy. Chàng có thể thừa cơ hội này giết chết tên lão tặc thật dễ dàng, nhưng sau khi suy xét thì thấy nếu giết lão ta ngay, nỗi oan của lỗ công hành sẽ không được giải rửa, ông ta đành phải mang hàm oan và Quỳnh ỷ dân, người vợ thân yêu của chàng cũng phải chịu chung nỗi buồn khổ đó. Ngoài ra còn có vụ án oan của đoàn thừa tiên, ân sư của cháu nhân ký cùng vũ đổ máu ở cô Tùng Khóc, tất cả những chuyện đó đều phải từ miệng của tên lão tặc thú nhận thì mới có thể phơi bày sự thật ra ánh sáng được. Vì vậy chàng gắng nhịn, không dám hành động lỗ mãng. Nhưng khi chàng thấy ba tên ma đầu đi về hướng Tàng Kinh Các thì không khỏi cuống quýt, vì tuy số người của thần Châu song sát nhưng chưa chắc đã thủ thắng được. Vì vậy chàng không ngớt nghĩ ngợi tìm cách dọa cho Dương Tuyền phải kinh sợ mà bỏ chạy. Khi Âu Dương Tuyền quay mặt lại nhìn Đồ Lôi cười nhát rồi nói. Âu Dương Tuyền, lão đã thấy chưa? Độc dựt của lão tùy chế ngự được lũ yêu tà, Nhưng không thể tránh được tâm lòng phản trắc của họ. Âu Dương Tuyền nói, Bọn chúng dù có ý muốn phản luận, Nhưng không thể giải trừ chất độc của lão phu thì làm gì được. Đồ Lôi lúc này nói, Đợi đến lúc họ giải được độc thì e rằng đã không còn kịp nữa rồi. Âu Dương Tuyền cười nhát. "Ờ phi bọn trốn chết hết mà thôi." Đầu Lôi nói. "Pủn chưa hẳn như thế đâu." Âu Dương Tiền gằn giọng nói, "Đừng nói bá láp nữa, giao pho dáng Long Kinh ra đây." Đầu Lôi cười nói, "Ta dạy gì mà mang theo bên ngươi?" Âu Dương Tuyền mặt lộ sát khí cười nhạt hỏi, "Sao ngươi biết lão phù giấu pho Hàn Thiếp Quan âm ở dưới nước hả?" Đầu Lôi nói, "Lão muốn biết câu trả lời thì hãy trả lời ta mấy câu hỏi trước cái đã." Âu Dương Tuyền lúc này nói: "Mạng sống của ngươi còn đang nằm trong tay của ta mà còn dám ra giá với ta?" Đồ Lôi khẽ cười nhạt, rồi dùng mình xuống xoay người nhảy thẳng ra ngoài. Âu Dương Tuyền hết sức kinh hãi quát to lên: "Đứng lại, ngươi chạy đi đâu?" Tức thì lão dọc người bám theo. Đời bên chỉ khác nhau chưa tới 10 trượng, mà Âu Dương Tuyền dù đã dở hết kinh công ra vẫn không tài nào bắt kịp đồ Lôi. Trong lòng của lão thầm kinh hãi Cặp mắt đã xuống dưới chân núi của Thiếu Thất, đồ lôi nhanh như chớp ẩn mình vào cánh rừng rậm rạp cây cối xanh tươi. Âu Dương Tuyển biết đồ lôi đang núp trong rừng cây, nên hết sức để ý, lão chờ xem nếu có bụi cây nào lay động thì sẽ xuất toàn lực đánh ra ngay vào đó. Bỗng dưng từ lùm cây phía xa xa có tiếng hát vọng lại rằng: "Vì đâu tuấn mã mệt nhỏi, giang hồ mấy độ đông đọa bon ba?" Này sóng gió lại thổi qua, thuyền to ta phải bước ra lái lèo. Cuộc đời lắm nỗi chèo lèo, xoay dần như một ngọn đèn kéo quân. Nhưng bao giờ thì mới chịu dừng, trầm mê ngoan cố thì đừng trách ai. Tiếng ca dằng dẵng, khi gần khi xa không biết đến xác từ đâu mà vọng lại. Đôi mắt của Âu Dương Tuyền chiếu ngời ánh sáng Lão đưa chân nhẹ nhàng bước từng bước một tiến về hướng có tiếng ca vang vẳng. Tiếng ca ấy dừng lại một chút rồi lại trỗi lên. Hoàng hôn trời đã tối rồi, sớm lo đến chuyện phản hồi quê xa. Cho nên mãi biết lân la, cỡi tàn rồi lại trôi qua một ngày. Đời người như thể mây bay, lợi danh như thể sương mai đầu cành. Buồn lời cả chuyện tu hành. Mày đây chín suối cam đành khổ đau, nhãn tiền chẳng thấy hay sao? Luật hình nghiêm khắc trời cao công bệnh. Từng câu từng chữ đều có ngụ ý khuyên tên lão tặc nên sớm quay đầu trở về cho lẽ phải. Nhưng tên lão tặc đã chìm đắm quá sâu, không còn cách nào tự cứu được nữa. Lão cư nhắm hướng có tiếng ca bước lần tới mãi, cuối cùng thì lão trông thấy đồ lôi đang chắp tay đứng sừng sững giữa rừng. Lệnh nhăn nhẻn lướt tới công ra một chưởng lớn. Đầu Lôi chỉ sai dịch thân mình một chút là đã thoát khỏi thế công của đối phương, chàng nhảy lùi về phía sau hai trường rồi bắt giọng quát to lên. "Chậm đã." Âu Dương Tuyền dừng tay hỏi, "Có gì, nói mau." Đầu Lôi mỉm cười nói, "Khi còn ở Mã Tích Sơn ta đã nói rồi, nếu lão muốn tìm lại hàng thiết quang âm thì cứ tới dần mồn giáp mà tìm." Hầu Dương Tuyền sắc mặt liền trở thành hung tợn, y quát to lớn: "Ngươi có đúng là đệ đệ của Lỗ Công Hành không?" Đầu Lôi cười nhạt nói: "Phải hay không thì đến đó lão sẽ rõ, chỉ sợ lão không dám mà thôi." Hầu Dương Tuyền thầm nghĩ: "Nếu hắn đúng là đệ tử của Lỗ Công Hành thì ta nên nhân dịp này bắt sống rồi đem đến dần mồm giáp đổi lấy vợ và con gái vậy." sau đó sẽ lên kế hoạch giết trừ hai lão tặc lỗ công hành và Ngọa Long Cốc chủ luôn. Chỉ thấy lão tà bất chợt dùng tay dùng thế thiên la địa võng đánh thẳng vào đầu lôi, thế võ bao gồm cả kiếm pháp, chưởng lực và chỉ lực vô cùng độc đáo. Đầu lôi không khỏi thầm phút lão tặc không hổ danh là một bậc tông sư của một phái, chỉ tiếc là đi theo lầm đường tà ác mà thôi. Trần lập tức ngã ngửa người ra sau rồi xoay lưng giọt thẳng lên dùng thế Kim Long thám trảo, nhanh như chớp chớp thẳng vào cổ tay của lão tặc. Ông Dương Tiền nhận ra đó là một thế võ trong Vạn Long Kinh, đủ sức phá vỡ thế công của mình. Y âm thầm kinh dị. Lão bước xéo qua một bước tránh khỏi rồi lại liên tiếp đánh ra bảy thế võ liên hoàn trong chớp mắt. Độ lâu sau khi sử dụng thế phản công giành lại được quyền chủ động, Thì nhanh nhẹn lướt ra ngoài cười khanh khách nói <cười> Tài hạ thấy lệnh ái xinh xắn dễ thương Nên đã tận dụng làm tiểu thiếp Này tiểu tế đằng nhân nhượng nhạc phụ ba phần vậy Nói rồi chàng lướt đi mất hút Nhưng từng câu từng chữ vẫn lọt vào tay của ông Dương Tuyền một cách rõ ràng Tên lão Tạc nghe thấy trong lòng đau như cắt Y gào to lên Lão phu thề không đổi trời chung với tên thất phu hèn hạt ngươi rồi lão cũng lướt người đuổi theo. Trong lúc đó tại Thiếu Lâm tự, một cuộc giao sát đẫm máu đã nổ ra. Thần châu song sát đang dày đánh Thiết Chỉ Tư Sảnh rất ác liệt, làm cho lão ta phải trổ hết tất cả nhân tài tuyệt học mới cố gắng duy trì được thế công. Trâu Nhân Ký và Ác Di Lạc rút tay thì dây công Huyền Bang lão mỹ Vị trưởng môn Thiếu Lâm côn toàn thể môn hạ thì giáng thành La Hán trận tấn công Hàn Phách lão nhân. Lúc này như một con hổ điên, từng sợi tóc bạc trên đầu đều dựng đứng cả lên, không ngừng dung chuẩn đánh ra. Chưởng phong lão ta hết sức là ám độc, môn hạ của Thiếu Lâm thường dùng rất nhiều, nhưng vì La Hán trận uy lực cũng mạnh mẽ vô biên, nên Hàn Phách lão nhân mấy lần muốn thoát ra ngoài mà không làm sao thoát ra được. Nhẫn Châu đại sư biết được cuộc chiến đêm nay quyết định sự tồn vong của Thiếu Lâm tự, mắt cô lão đồng thời cũng nhìn thấy môn hạ bị thương vong nằm la liệt trong lòng nãi sân ra ý đính liều mạng. Lão dung ngọn thuyền trườn lên, dùng hết sức lực bình sanh ra một chiêu lực phách qua sơn đánh mạnh vào đầu của Hàn Phách lão nhân. Hàn Phách lão nhân cười nhạt, công thẳng ra chiêu số của Nhẫn Châu đại sư. Bùng một tiếng Nhẫn Châu đại sư thân hình bị hất văng ra xa, ngọn thiền trượng ở trên tay tích lên trời. Hủ khẩu hai tay rách toạc máu chảy đầm đè. Hàn Phát lão nhân nhanh nhẹn đánh bội theo một chữ, Nhẫn Châu đại sư không thể cản kịp, lão gào lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ra đất chết ngay. Các tân nhân xung quanh trông thấy thể thể thì rất bi thương căm phẫn, cùng Liêu Mạn tấn công như nước lũ tràn bờ vào ba tên ác ma kia. Bà tên ác ma tuy bỏ công trác tuyệt, Nhưng không thể chịu đựng nổi nữa, Cùng hú lên một tiếng dài, Rồi lao dúc lên trời cao, Tìm đường bỏ chạy, Giữa nền trời khuya bóng có tiếng niệm Phật hiệu, Rồi lại có giọng người quát lên, Ba dị thí chủ hãy ở lại đó, Ba gã ma đầu trong thấy, Có một luồng chứng lực hùng hậu, Đánh thẳng vào hậu tâm, Hự lên một tiếng rồi rớt cả xuống đất, Tiếp đó là một dị lão tăng diện mạo thanh tú, Mây dày phất phơ nhẹ nhàng nhảy xuống. Ba gã ma đầu nhận ra đó chính là Trưởng mi tôn giả, trụ trì Phổ Đà viện ở Nam Hải. Lão tăng chắp tay nói: "Thiếu Lâm có gì thuốc độc mà làm cho ba vị thí chủ tức giận đến chém giết như thế hả? Môn hạ Thiếu Lâm lớp chết kẻo bị thương xin ba vị thí chủ cho một lời giải thích cho hợp lý đi." Thích Chỉ Từ xin cười nhạt nói: "Thiếu Lâm môn hạ gian dâm hiếu sát" Đan Quân đại tà thấy thiên hành đạo có gì là sai trái? Thiếu Lâm phùng trưởng bên giật mông ạ, mà con dùng lời lẽ nặng nề nhục mã huynh để ta. Trừng Mi tôn giả lạnh lùng ngắt lời. <cười> Chuyện riêng của Thiếu Lâm thì đã có người của Thiếu Lâm lo liệu, ai khiến ba vị xen vào được chém giết ở đây. Bần tăng tuy nhân từ nhưng hôm nay không thể tha thứ cho hành động ngang ngược đó. Thế chỉ thường sừng quát to, "Rồi ngươi muốn gì?" Trường Mi tôn giả nói: "Bờn tăng muốn ba vị thành toán món nợ máu ngay nơi này." Ba gã ma đầu cười gằn rồi bất chợt trồm dậy, liền dùng chưởng đánh ra khoảng cách quá gần chỉ e Trường Mi tôn giả không tránh né kịp. Bỗng nhiên ba gã ma đầu biến hẳn sắc mặt lộ vẻ vô cùng đau đớn, giận trán toát mồ hôi lạnh lão đảo muốn té. Trường Mi tôn giả và vị trưởng môn Thiêu Lâm không khỏi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ba gã ma đầu sau một hồi rung rảy toàn thân, đôi mắt bỗng trở nên lờ đờ, rồi té ngã ra đất. Dưới ánh trăng sáng, mọi người đều trông thấy sao lưng của mỗi tên đều cấm một ngọn phích lịch hoa. Rồi từ một ngọn cổ thụ cạnh gian đại điện, có một bóng người nhảy xuống, chính là thất xảo phích lịch hoa đồ lôi. Chàng khoai người về phía hai vị cao tăng chấp tay tươi cười, nói Ây hạ vừa rồi có chuyện chậm trễ, để cho sự việc xảy ra thế này thật là ái nãy. Y Giảnh Môn Thiếu Lâm mặt đầy vẻ cảm khích rồi nói: "Đồ thí chủ xin đừng nói vậy, nếu không có thí chủ từng cứu thì đại nạn khó qua. Bây giờ xin mời thí chủ vào tiền phòng cùng đàm đạo, lão tăng cũng có một chuyện muốn nhờ thí chủ giải đáp cho mình bạch." Đầu lão suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói: "Cũng được, nhưng tại hạ còn có việc gấp, nên đến sáng sớm là phải đi ngay." Rồi mọi người cùng bước vào trong đạt ma viện. cùng nhau dùng trà, vị chưởng môn của phái Thiếu Lâm mỉm cười lên tiếng nói. Bần tăng được những câu trò biết là nhờ có thí chủ ra tay ám trợ nên thoát được cái nạn thiệt thân. Ờn đức đó thật to tát, nhưng nghe đầu thí chủ còn có điều Phật lòng với tại phái, vậy xin thí chủ nói rõ ra để tại phái biết đường mà sửa chữa." Đầu Lôi nghiêm nghị nói, "Thật ra không có gì đáng gọi là Phật lòng cả. Đó là chuyện của Nhạc Phụ lỗ công hành lão nhân gia thôi. Lão nhân gia bị đạo nhân Hải Du Quan rồi bị các phái hiểu lầm làm cho không có chỗ dung thân, phải ẩn thân ở dần mồm giáp, suýt nữa bị mất mạng dưới tay của đạo nhân Hải. Chẳng ngừng lời lại một lát rồi lên tiếng nói tiếp. Nhạc Phụ đại nhân tuy là người ghét ác nhân thù, nhưng ngoại trừ một số kẻ đại gian ác ra, ai người cũng chừa cho một con đường để tự cải hối, vậy mà Di chữ môn có phải thiếu Lâm thở dài nói. Mọi chuyện đã qua không làm sao sửa chữa được. Từ nay thí chủ có chuyện chi sai bảo thì dù có lọt vào nước sôi lửa bỏng, thiếu Lâm cũng không chối từ. Đầu lôi lên tiếng nói: "Hiện nay đã thấy kẻ đầu xỏ chính là Đào Như Hải, bởi thế tại hạ nhất định buổi khán phải thừa nhận tội trạng của mình trước võ Lâm đồng đạo." Nếu nhiệm vị lão tăng không chây xin đến Vân Môn Giáp ở Hoàng Sơn, tại nơi đó sẽ có người tiếp đón. Còn tại hạ sẽ đi dụ tên lão tặc đến để đền tội trước mặt của mọi người. Vị trưởng môn Vân thiếu lâm bỗng lộ vẻ thẹn thùng, muốn lần tiến nói điều chi nhưng rồi lại thôi. Đầu lâu lại nói: "Trưởng môn có chuyện gì?" Xin cứ thẳng thẳng nói ra. Lão hòa thượng ngập ngừng rồi nói: "Lão tăng Lão tăng không dám xin thí chủ hoàn lại phò giáng Long Kinh, nhưng muốn mượn thí chủ xem qua một lượt. Đầu lôi lên tiếng nói. Phò giáng Long Kinh tại hạ đã tặng cho một người khác, nên hiện giờ không có ở đây, nhưng sau khi đạo Như Hải đền tội xong thì tại hạ sẽ quy hoàn phò kinh lại cho nguyên chủ. Bỗng có một tăng nhân từ ngoài hớt hải chạy vào và lên tiếng nói. Bên ngoài có tang thí chủ muốn gặp đồ thí chủ có chuyện hết sức là quan trọng. Đầu Lôi dở vàng lên tiếng nói: "Xin mời ý Giáp." Vị tăng nhân ấy quay trở ra, lát sau dẫn vào một người đầu to như cái thùng, răng hô lõm chõm bước đến nơi. Đầu Lôi đứng lên giới thiệu: "Đây là tăng Hướng Lương lão sư, hiện đã cải tà quy chính, xin nhị vị lão tăng chớ xem ông ấy là yêu tà nữa." Hai vị lão tăng niệm Phật hiểu rồi nói: "A Di Đà Phật, buông đau độ tế." Lắp đĩa thành phở Tàn hướng lượng lên tiếng nói Tình lão tạc đang đi gấp rút về hướng lông môn Hiện giờ hai dị dương và thân hiện đệ Đang bí mật theo dối hành tung của lão Trường My Tôn Giả bỏ biến sắc nói Không sông Trong lông môn có một ma đầu cái thế mà ít ai được biết Nhưng không biết hiện nay còn Đồ lôi cao mại nói Người ấy là ai vậy? Trường My Tôn Giả nói Đà Tỳ Na Trà mặc y cũ. Đông Phương Hiếu Tình bỗng xen vào nói: "Tại hạ có nghe nói về người này, nhưng chẳng phải trước đây lão ta đã bị Giọ Thánh Thiên Khư Chân Nhân giết chết rồi hay sao?" Trừng Mi Tông dạ nói. "Thì chủ chùa biết rõ ngọn nguồn, kỳ thực Thiên Khư Chân Nhân thường tiếc kẻ có tài nên tha chết, mà chỉ dùng dây gân giao long xỏ qua xương bả vai." Yam tại một địa huyệt ở Long Môn, nếu Đào Như Hải mà nắm được mạt vô khổ thì ôi hậu hoang vô cùng. Đầu lôi lúc này lên tiếng nói: "Trước đây không biết thiên khu chân nhân đã dùng thứ võ công nào để khuất phục đa tỳ na tra mạt vô khổ vậy?" Trượng mi tôn giả nói: "Chính là thiên khu cửu thức, pho hàng thiết quang âm mà bị Đào Như Hải cướp lấy rồi." Cùng nghiên cứu với mạc vô cứu thì ta e rằng Trên đời không còn ai là đối địch với y nữa Đồ lôi miễn cười nói Hàng thiết quan âm đã được nhạc phụ tại hạ thu về rồi Trường My Tôn Giả kêu ồ một tiếng rồi nói Thật là đáng mừng Đồ lôi lại lên tiếng nói tiếp Tà không thể thắng chính Xin nhị vị lão tăng áp giải lũ yêu tà đến dân môn giáp Còn tại hạ sẽ đi ngay đến lòng môn Xin hẹn gặp lại Dứt lời thì chàng đã lướt đi rất xa rồi. Lòng mồm cách thành nhạc dương hai mươi dặm về phía nam. Tại đây, hai bên có núi cao, chính giữa có một dòng nước chảy tên gọi là Y Thủy. Núi tên là Y Khuyết Sơn, dách đá cao sừng sửng, rừng xanh âm um như tranh. Hai bên dách núi có rất nhiều tượng Phật lớn nhỏ được tạc vào đá. Lại có những tấm bia ghi chép văn chương cổ tích, di tích từ thời Bắc Nguyễn. Tổng cộng có đến mười bốn dạng hai nghìn hai trăm tám mười chín phò điều khắc rất là tinh xảo, trông như người sống vậy. Ở cửa ra dạo của lông môn có một dòng suối trong trẻo, từ bên trong giác đá bắn ra, mù mịt như mưa, lóng lánh như châu ngọc. Bỗng có một lão già qua răm xuất hiện, lão ta gián điệu quay về, đôi mắt sáng quát trông rất khủng khiếp, nhưng sắc diện lại thoáng hiện giả bồn trồn không yên. Lão già ấy đứng trên giang hồ, có vẻ do dự buồn bã, gió mát không ngớt phè phẩy, rồi bỗng cất tiếng hát nhẹ nhàng vang lên. Đã qua cơn hoạn nạn, nên tìm đường đạo nguyên, chớ để cuộc đời phải bùng nhơ dủi hồn thiên. U mê không thức tỉnh, bát nhã thuyền kế bên, người cú đầu không thấy Để thuyền mãi lên đơn Hỏi ra thì mới hiểu Người còn nhiều tham lam Đường thiện bằng phẳng lắm Thì tự bỏ sao cam Nghiệt căng ăn sâu mãi Mai hậu xuống hoàng tuyền Trầm lưng không tự cứu Tất phải chịu trung chuyên Chừng ấy khó siêu độ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ linh hồn mãi khổ đau biết ai cùng than trách thật kinh khiếp là bao lão già nghiêng tai lắng nghe mặt biến hẳn sắc rồi thầm nói người ấy chẳng lẽ lại là đa tỳ na tra mặc vô cử nghe tiếng ca thì chẳng lẽ lão đã cố ý hối ngộ quay về đường thiện lão bước dài hướng có tiếng hát tiếng hát lại vang lên Trung đình không duyên phận, phú quý tồn trời màu. Ướt ao đời chim chót, rừng xanh mãi vui ca. Cốt đời sầu đau lắm, hư danh phụ ta hoài. Phong trần tung lưỡi kiếm, thành xuân sớm tàn phai. Uy tín giả thần mến